Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lại khiến anh không thể rời được tầm mắt Lúc này không ngờ lại một lần nữa Nhảy vào trong đầu anh Phạm Húc Nhật nở ra một nụ cười Phòng làm việc của tổng tài tập đoàn Phạm Thị Nếu như anh vốn mong đợi Có thể gặp nhiều hơn một chút Để tìm ra suy nghĩ của bản thân Thì anh đã thất vọng rồi Bởi vì đã ba ngày Mặc dù ở công ty anh làm việc Nhưng anh không có thời gian cùng cô một chút nào cả Bởi vì mỗi lần thấy cô Cô luôn quang cho anh một ánh mắt vừa nan dài vừa phức tạp, rồi không tới 3 giây cô đã nhanh chóng mất hút. Anh thậm chí không kịp lên tiếng gọi cô, thì cô đã biến mất ở trước mặt anh. Anh nghĩ không phải là cô đang trốn tránh anh chứ. Nhưng là vì cái gì? Phạm húc nhật trầm tư, không tìm được đáp án mà cảm thấy bất trích vô cùng. Trên mặt bàn văn kiện vẫn như mọi ngày chất đống như núi, nhưng tâm tư của anh đã sớm đặt ở trên chín tầng mây, không bao giờ còn chuyên chú nghiêm túc được như trước. Không nên để cô ảnh hưởng kỳ lạ như thế Nhưng chính là như thế Trái trí đã bị đảo lộn một hồi Bây giờ cũng không thể nào bình tĩnh trở lại Tại phòng hành chính tổng hợp của tập đoàn Phạm Thị Khang Mân Quân buồn chán đến chết Ngần người mà ngồi yên tại chỗ Cô gần đây không hăng say với công việc Chuyện gì cũng không có hành hái Ngay cả đàn ông đến tìm cô ước hẹn Cũng đều bị cô nhất nhất cự tuyệt Cô dĩ nhiên biết Khiến mình trở nên kỳ quái như vậy Kẻ đầu sò chính là người khác. Cái người để cho cô vừa thấy mặt đã muốn lập tức trốn đi. ai chưa từng có cái gì lạ lẫm như thế. Cô đối với loại cảm xúc xa lạ này thấy bất đắc dĩ, Cô không biết phải làm sao. Thở dài thuần tuyệt, Không Măn Quân mở miệng là thở dài không ngất. Măn Quân à, có chuyện gì phiền lòng sao? Nữ đồng nghiệp A bên trái đi tới, Quân mặt tỏ vẻ quan tâm. À, không có, không có đâu. Vội vàng nguyên lên quân mặt tươi cười qua loa, Phạm Mần Quân cũng không muốn tâm sự cùng ai cả. Không có mới là lạ nha, cậu đã thở dài tới 301 cái rồi đó. Nam đồng nghiệp A đang ngồi, đứng lên qua một ánh mắt không tin tưởng. Vậy sao? Thật là cảm ơn anh ta. Nếu không cô thật đúng là không biết mình đã than thở ra mất bao nhiêu năm tuổi thọ rồi. Nếu có gọi gì thì có nói ra đi, biết đâu mọi người có thể giúp được. Nam đồng nghiệp B đứng bên phải cũng xích lại gần. À không... Còn chưa kịp cự tuyệt xong lên bị người cắt chặn học. Nói cũng đúng đó. Nhiều người có thể giải quyết. Em chưa từng nghe qua câu ba ông thợ đánh sảy bằng một giá cắt lượng sao? Chúng ta đồng như vậy nhất định có thể giúp em mà. nếu đồng nghiệp ngồi trích đó cũng đã gia nhập chiến trường. Khang Mân Quân cười gượng đáp lại thật sự là rất muốn trốn. Mân Quân à, không phải cháu với dếp tổng cãi nhau đấy chứ? Chẳng biết từ lúc nào trường phòng cũng đã chen vào một câu. Khang Mân Quân chỉ cảm thấy trên đầu chạy ba đường thẳng Dạ Khang Mân Quân gương mặt kinh ngạc nghiêng đâu nhìn chăm chăm vào trường phòng Đúng vậy nha Em với giấc tổng có phải có cái gì không vui không Nữ đồng nghiệp xe cũng lên tiếng Tất cả mọi người đều đắn và đắn non Cô dĩ nhiên cũng muốn nói vào một câu Cháu với anh ấy ạ Có cái gì không vui sao Có chuyện này sao Từ giác con Mân Quân cho thấy Lúc này cũng không thể giải thích được vấn đề Đúng rồi nha Nếu không vì sao có chuyện gì Mỗi lần gặp giấc tổng cô đều bỏ chạy trước Nữa đồng nghiệp đi cũng không kiềm chế được Mà đem nghi ngờ của tất cả mọi người đều nói ra Đúng vậy, đúng vậy đó Một nhóm người đứng kia lia lia gật đầu Khang Mân Quân thì buồn thiêu Mọi người có phải là ăn non nhằn rỗi hay không Nếu không tại sao ai cũng ở đây mà chú ý đến mọi động tính của cô chứ Hài, tình cảm chính là như thế nha Thỉnh thoảng có một chút bất đồng Nhưng em cũng không thể chạy mãi như vậy được Định cạnh nhau đến bao giờ chứ Một đồng nghiệp nữ khá lớn tuổi cũng không nhịn được mà lên tiếng Chị cũng thấy nữa à? Khang Mân Quân nghẹn họng trối chân mà nhìn hoàn toàn sững sờ. Từ giữa hai người có gì không vui, đến tình cảm chính là như vậy. Mẹ ơi, hội này kéo chuyện đến tận đâu rồi chứ? Em và anh ấy thật sự là không phải có quan hệ đó đâu. Cô với anh nói chuyện tình cảm với nhau từ lúc nào chứ? Trời ạ, hãy mau cứu cô đi. Khang Mân Quân ôm mày, đáy lòng cao thét, phải mau kêu cứu, cứu. Làm ơn đi mà, thả cô ra đi. Cô đã bị chính lòng mình làm phiền đến nơi rồi, mọi người cũng không cần phải dạy vào cô thêm chứ. Không phải sao? Nếu như mọi người đều nghĩ hai người là có quan hệ đó. Mọi người đều kêu lên là không tin lời nói của Căng Mân Quân. Thật là nói giỡn mà, từ hôm Căng Mân Quân chẳng hề sợ hãi mà kéo xếp tổng chạy đi. Toàn bộ công ty từ trên xuống dưới đã cho rằng chuyện này chính là như vậy. Bây giờ cô lại bảo không có chuyện này thì ai sẽ tin cô chứ? Không phải đâu ạ, em với anh ấy có chỗ nào là giống quan hệ kia chứ? Mắt bọn họ không nhìn thấy sao? Khang Man quân nhăn mặt thành một nắm, thật sự là không có lý giải nổi vì sao mình lại bị hiểu lầm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net